Chương kết 19 năm sau Năm đó dường như mùa thu đến đột ngột, buổi sáng ngày đầu tháng 9 giòn rụm như một trái táo và khi gia đình nho nhỏ nhấp nhô băng qua con đường rần rần xe cộ đi về phía nhà ga to lớn đen nhẹ bồ hóng. Khói từ ống thải khí xe hơi và hơi thở của những người đi bộ, lung linh như mạng nhện trong khí lạnh. Hai cái chuồng bự tổ chảng lắc lư trên mấy chiếc xe đẩy chất hành lý mà cha mẹ chúng đang đậy. Mấy con cú trong chuồng rút lên một cách giận dữ, và cô bé tóc đỏ méo máu léo đéo đằng sau mấy người anh, níu chặt lấy cánh tay của người cha. Harry nói với cô bé, Hai năm, Lily sụt sịt con muốn đi ngay bây giờ. Những người đi lại mỗi ngày bằng xe lửa tò mò ngó trọng chọc mấy con cú. Khi gia đình len lõi đi về phía thanh chắn giữa sân ga số 9 và số 10, giọng của Albert trôi đến tay Harry trong tiếng ồn ảo chung quanh. Mấy đứa con trai của anh tiếp tục cuộc tranh cãi đã khởi đầu từ lúc ở trên xe hơi. Không, em sẽ không vô nhà Stathrin. James, thôi đi, Ginny nói. Con chỉ nói là có thể thôi mà. Trêm nói nghe răng cười với đứa em trai nó. Nói vậy thì đâu có gì sai, nó có thể vô nhà Steve lắm. Nhưng Trêm bắt gặp ánh mắt của mẹ bè đến khe, nằm người trong gia đình Porter đến gần thanh chắn. Với ánh mắt hơi bênh váo khi ngoại nhìn đứa em trai phía sau, Trêm nhận cái xe hành lý từ tay mẹ và bắt đầu chạy. Tích tắc sau đó nó biết mất. Ba má sẽ viết thư cho con nhé. An lập tức hỏi cha mẹ nó, tranh thủ sự vắng mặt tạm thời của thằng anh. Mỗi ngày nếu con muốn. Không phải mỗi ngày. An Bớt nói nhanh. Anh James nói phần lớn người ta chỉ nhận thư nhà khoảng một tháng một lần. Năm ngoái bà má viết thư cho James ba lần một tuần. Ginny nói. Và con đừng tin hết mọi điều nó nói về trường Hogwarts. Harry nói chen vào, anh con khoái giỡn. Đi bên nhau, họ cùng đẩy chiếc xe hành lý thứ hai trượt tới trước, tăng tốc độ. Khi tới được thanh chắn, an bớt nhanh mặt, nhưng chẳng bị đụng gì cả. Thay vì tai nạn, cả gia đình hiện ra trên sân ga số 9 3 4. lúc đó đã mờ mịt vì hơi nước tỏa ra từ xe lửa tốc hành Hogwarts. Trêm đã lạnh vô những bóng người lờ mờ đông đúc trong sương mù. Họ đâu rồi? Albert lo lắng hỏi, chăm chú nhìn những hình bóng mơ hồ mà gia đình đi ngang qua khi xuống sân ga. Chúng ta sẽ tìm ra họ, Ginny nói giọng trấn an. Nhưng làn hơi nước mờ mịt và rất khó phân biệt được mặt mũi ai với ai. Tách khỏi người nói, tiếng nói nghe to một cách quái đạn. Harry nghĩ... Anh nghe tiếng vơ xỉ lớn tiếng tranh luận về điều lệ trội bay và mừng là có cớ không cần đứng lại chào hỏi. Má nghĩ họ kia kìa, Ginny chợt nói. Một nhóm bốn người hiện ra trong sương mù, đứng bên cạnh toa cuối cùng. Gương mặt của họ hiện rõ khi Harry, Jock, Lily và Albert đi tới gần sát. Chào, Albert nói, nghe có vẻ nhẹ nhõm hẳn. Rồi tươi cười với nó. Cô bé đã mặc vào bộ áo trùng hot gột mới tanh. Đậu xe ổn hả? Ron hỏi Harry. Mình làm được rồi, Hermione không tin là mình có thể lấy được bằng lái xe mất Bồ có tin không? Bả tưởng là mình ếm bùa lú lẫn tay giám khảo. Không có. Hermione nói, em hoàn toàn tin tưởng anh. Thật ra mình đã khiến hắn lũ lẫn. Ron thì thảo với Harry lúc hai người cùng nhấc cái rương của An bớt con cú lên xe lửa. Mình chỉ quên nhìn qua kiếng bên và đành phải chịu thôi, mình có thể dùng bùa siêu cảm thế cho cái đó. Trở xuống sân ga, hai người thấy Lily và Hugo, em trai của Ro, đang bàn luận sôi nổi về nhà mà tụi nó sẽ được phân loại một khi cuối cùng tụi nó được đến trường Hogwarts. Nếu con mà không được vô nhà Diffindoor, Bà má sẽ từ con, Ron nói, nhưng không áp lực đâu nhé. Anh John. Lily và Hugo cười, nhưng Albert và Ro coi bộ không được vui cho lắm. Ông không có ý nói vậy đâu. Hermione và Ginny nói, nhưng John không còn quan tâm nữa. Bắt được ánh mắt của Harry, anh chàng kín đáo hất đầu về một địa điểm cách đó mười mấy thước. Hơi nước loãng đi trong chốc lát và ba người nổi bật trên nền sương mù đang chuyển đổi. nhìn coi ai kìa. Draco Malfoy đang đứng đó cùng vợ và con trai, áo khoác sẫm màu gài nút đến tận cổ, tóc anh ta có phần nào ngắn, khiến cho cái cằm nhọn nổi rõ hơn. cậu học trò mới ngó giống hệt Draco, như anh bớt giống Harry vậy. Draco bắt gặp ánh mắt của Harry, Ron, Hermione và Ginny chăm chú nhìn mình, bèn gật đầu cụt lụn, rồi lại quay mặt đi. Vậy ra đó là thằng nhóc Scorpius. Ron nói nhỏ, Rosie, con nhớ đánh bại nó trong mọi kỳ thi nghe. Mày Phước là con thừa kế não bộ của má con. Anh Ron, làm ơn làm Phước. Hermione nói nửa nghiêm nửa đùa. Đừng xúi tụi nó đối nghịch với nhau khi tụi nó còn chưa nhập học. Em nói đúng, anh xin lỗi. Ron nói nhưng không thể nhịn được, anh chàng nói thêm. Nhưng mà, Rosie à, đừng có quá thân mật với nó. Ông nội Whitley sẽ không bao giờ tha thứ cho con nếu con cưới một thằng thuần trụng. Chào. James lại hiện ra. Nó đã tự giải phóng nó khỏi rương hòm cú và xe đẩy và rõ ràng đang muốn nổ tung vì thông tin. Anh Ted đi ở đằng kia. Nó nói và không kịp thở, chỉ trọ ra sau lưng về một cuộn mây hơi nước. Vừa mới thấy ảnh và biết ảnh đang làm gì không? Đang hôn Victory. Nó trô mắt, thấy mấy người lớn thất vọng ra mặt trước vẻ tình bơ của họ. Anh Teddy của tụi mình ấy, Teddy Lupin ấy, anh đang hun Victoria, chị họ của mình. Và mình hỏi anh đang làm gì vậy? Con phá ngang họ à, Ginny nói. Sao con giống y như cậu Ron? Thì anh nói anh đến để tiễn chị đi học, rồi anh biểu mình đi chỗ khác. Anh đang hun chị. James nói thêm như thể e ngại mình chưa nói rõ. Ôi, nếu họ cưới nhau thì dễ thương quá. Lily mơ màng thầm thỉ. Lúc đó anh Teddy sẽ thực sự là người trong gia đình. Cậu chàng tới nhà mình ăn cơm bốn lần một tuần. Harry nói, sao mình không mời cu cậu tới ở chung luôn cho rồi. Dạ phải, James sốt sắng nói. Con không ngại ở chung phòng với an. Anh đi có thể ở phòng con. Không, Harry cương quyết nói. Chừng nào ba muốn sập nhà thì con và An sẽ được ở chung phòng. Harry coi giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay cũ Rick mòn vẹt, vốn là đồng hồ của cụ Fabienne Riewet. Gần 11 giờ rồi, các con nên lên tàu đi. Nhớ gọi lời thăm chú Neville dùm má. Ginny dặn dò em khi ôm hôn nó. Má. Con không thể gửi lời thăm một giáo sư. Nhưng con biết chú Neville. James đảo tròn con mắt. Ở ngoài thì được, nhưng ở trong trường chú là giáo sư Long tâm đúng không? Con thì không thể cứ đi vô lớp thảo dược học và gửi lời thăm giáo sư. Lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của má mình, thằng nhóc xả nỗi bực dọc bằng cách đá ăn bớt một cái. Hẹn gặp lại an Coi chừng mấy con vong mã. Em tưởng mấy con đó vô hình mà, anh đã nói chúng vô hình mà. Nhưng James chỉ cười lớn, cho phép má nó hôn nó, cho phép ba nó ôm nó một cái sơ siệ. Rồi nhảy phóc lên chiếc xe lửa đang nhanh chóng đầy hành khách. Họ thấy nó vẫy tay, rồi phóng vọt lên hành lang để kiếm bạn bè nó. Vong mã chẳng có gì đáng sợ hết. Harry nói với Albert, chúng là những con vật hiền lành, không có gì phải sợ. Với lại con sẽ không đi lên trường bằng xe bóng bã, con sẽ đi thuyền về trường. Ginny hôn tạm biệt An Bớt. Hẹn gặp lại con và lễ Giáng sinh. Tạm biệt An, Harry nói khi anh ôm con trai. Nhớ là ông Harry đã mời con đến uống trà vào thứ sáu tới. Đừng lôi thôi với pivet, đừng đấu tay đôi với ai khi chưa biết đấu như thế nào, và đừng để cho em hù dọa. Nếu con bị vô nhà Titorin thì sao? Câu hỏi thì thầm đó chỉ dành cho ba nó mà thôi. Và Harry biết là chỉ cái khoảnh khắc chia tay mới khiến được Albert để lộ nỗi lo sợ đó lớn lao và thật thà cỡ nào. Harry ngồi thụt xuống để gương mặt Albert hơi cao hơn mặt cha một tí. Trong ba đứa con của Harry, chỉ một mình Albert thừa hưởng đôi mắt của bà nội Lily. Albert xê Harry nói khẽ để không ai khác ngoại trừ Ginny có thể nghe. Mà Ginny thì đủ tế nhị, để giả đò vẫy tay chào rô, cô bé lúc này đã lên tàu. Còn mang tên hai vị hiệu trưởng của trường Hogwarts. một trong hai người đó thuộc nhà Slytherin, và ông ấy có lẽ là người dũng cảm nhất mà ba từng biết. Nhưng rủi mà... Thì nhà Slytherin sẽ có được một học sinh xuất sắc đúng không? Bà má không coi trọng chuyện đó, Albert à. Nhưng nếu con coi điều đó là quan trọng, con có thể chọn Riffindor thay vì Slytherin, cái nón thân loại có cân nhắc đến sự lựa chọn của con. Thật hả? Nó đã làm vậy đối với ba? Trước đây Harry chưa bao giờ nói điều đó với con trai, và anh thấy vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của Albert khi nghe anh nói điều đó. Nhưng lúc này cánh cửa các toa dọc chuyến tàu lửa màu đỏ thắm đang đóng sập lại, và những đường nét lờ mờ của phụ huynh đang chen chút tới trước. Để hôn tạm biệt con cái lần cuối Albert nhảy lên tàu và Ginny Đóng cánh cửa lại sau lưng cậu bé Học sinh bu lại cửa sổ gần chúng nhất Rất nhiều gương mặt Cả trong tàu, cả trong lẫn ngoài tàu lửa Dường như đều quay về phía Harry Tại sao họ ngó chằm chằm vậy? Albert hỏi khi nó và Rô nhóm cổ Nhìn quay những học sinh khác Đừng lo lắng chuyện đó Ron nói Họ nhìn chú ấy mà Chú cực kỳ nổi tiếng Amber, Ro, Hugo và Lily cười vang, tàu lửa bắt đầu chuyển bánh, và Harry đi dọc theo con tàu, nhìn gương mặt thon thon của cậu con trai, đã bừng lên niềm háo hức. Harry vẫn giữ nụ cười mỉm và vẫy tay, cho dù nhìn theo đứa con trai vụt ra khỏi vòng tay mình, chẳng khác gì một mất mát nho nhỏ. Biệt hơi nước cuối cùng tan biến vào khí trời thu, đoàn tàu lửa chạy vòng vèo theo khúc quanh, bàn tay Harry vẫn còn dơ lên giã biệt. Nó sẽ bình yên mà, Ginny thì thầm. Harry nhìn vợ, anh đưa tay hạ xuống một cách lơ đãng và sờ vào cái thẹo hình tê chớp trên trán. Anh biết nó sẽ bình yên. Cái thẹo không còn đau nữa trong suốt 19 năm qua, tất cả đã yên lành.